Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô đẩy cửa phòng khép hở ra, rồi rất tự nhiên đem đồ ăn đặt ở một bên, bước đi thòng thà đến cửa sổ, kéo mặt cửa sổ ra, khiến trong phòng vừng sáng. Sau lưng có tiếng rên rì, điều này làm cho cô có một chút khó chịu. Lòng mày của cô nhớ lại, đi tới bên cạnh nệm, trên giường có một cái bóng lớn. Cô nâng chân ngọc lên, rất là không cách khí, hướng nệm đá vào một cước. Đăng Chính Hạo, anh đã chết chưa hả? Bất động như sân, bóng lưng cao lớn không có bất cứ một phản ứng gì. Cô nhẹ nhàng ngần người, hoài nghi người này là đã ngủ đến chết rồi. Cô chợt lo lắng không chần chờ, quỳ lên trên giường rồi trực tiếp đem người hắn lật qua. "Đừng chính." Bỗng dâng thành âm cổ cô thất hẳn, ngay cả trái tim cũng đau đớn mà chết theo. Cô hoảng sợ nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trắng của hắn, là một mảng lớn máu, thoáng chốc kinh hãi cả người rét run anh, anh làm sao vậy miệng cô toát ra hơi lạnh và ánh mắt của cô đỏ lên tay chân luống cuống lập tức vỗ vào quan mặt tái nhật của hắn vừa luống cuống lại vừa sợ vút lên chiếc áo bị ngưỡng máu ôi trời ạ, anh, anh mau tỉnh lại đi đường chính hậu cô nhẹn ngào kêu la nước mắt như hành đậu rơi như mưa cô kinh hoàng sợ hãi mất đi hắn sự tỉnh táo của cô vào giờ vút này đã mất hết bên thường này của hắn là của hắn có đúng không bỗng dừng nhớ tới cái gì đó tay chân của cô run rẩy, đôi tay nhanh chóng cởi áo sơ mi nhóm đỏ, kì chắc áo sơ mi mở ra trong nháy mắt, cô cảm thấy trái tim của mình như là ngừng lại, không có bất cứ một vết thương nào cả. Kiệt An còn tưởng rằng đôi mắt đẫm lệ của mình bị mờ, không một chút nghĩ ngợi, lại dùng lực đưa tay để chứng thực, nhưng cô cảm thấy trái tim của mình bỗng trở nên trầm ổn, không thấy có một vết thương nào cả. Tiểu Anana, cái người này em đang ở đây quậy rối tình độ sao? Đường Chính Hạo tỉnh dậy mở mắt thấy cô, cảm nhận được đôi bàn tay của cô, lập tức hắn cảm giác được bụng dưới của mình đang có lửa nóng. Kiệt An còn chưa kịp phản ứng, một hồi trời đất quay cuồng, cả người liền bị vòng chuyển phương hướng, bị hắn như là sóng biển yên lặng đè xuống giường. Anh cười giẫn đã chưa hả? Thanh âm tức giận của Tạ Kiệt An làm hàm răng lộ ra ngoài, giống như là đang đe dọa hắn cái gì đó. Cái gì chứ? Đường Chính Hạo đang muốn hôn cô bỗng dừng suốt. Lúc hắn ngủ đã xảy ra chuyện gì choi sao? Anh cho rằng anh ở đây làm ra những thứ này vui lắm hay sao?" Lần này giọng nói mềm mại cơ hồ như là đang gióng giận, cô mặt tuấn tú của hắn giật mình, theo hướng của cô dùng sức đánh vào quấy rồi. Một giây, hai giây rồi ba giây, chợt ý từng của Đường Chính Hạo lóe lên. "Em, em không phải cho rằng anh." Thoáng trong hắn đã hiểu ra chuyện gì. "Anh không phải là cố ý, tối ngày hôm qua anh có vị huynh đệ tổ chức sinh nhật" là bọn anh giúp hắn tổ chức mừng, kết quả mọi người chơi đùa, luận phiên chế tương cả cho dính khắp người. Em đừng tức giận nha, lần sau lần sau anh. Nếu như có lần sau nữa thì em cả đời sẽ không cho anh gặp em nữa đâu. Tạt ra thì hắn nhìn cao lớn, bộ dạng của hắn nắm chặt đầu cũng không biết tại sao, cô cảm thấy rất lập buồn cười. Trong lòng cô tức giận nhưng cũng bất giác tiêu hơn mất phần nửa. Chỉ là có lại cảm giác giống như là từ đầu đến chân nhiệt độ lạnh như băng, thật sự làm cho người ta rất là kinh ngãi cô nghĩ nhất thời không có cách nào quên được. Nghe vậy khuôn mặt cương nghị lạnh khốc đầu tiên có cảm giác cứng trợ, tiếp theo là môi cong cong lên, hắn khề giàn nói: "Như vậy anh bây giờ có thể đụng vào em có đúng không?" "Không được." Bàn tay trắng nõn của cô ngần ngại dục vọng đang muốn hôn cô. "Tại sao chứ? Thời gian này anh không có trốn học, cũng không có tìm người khác gây chuyện, tại sao lại không thể đụng?" Cũng bởi vì lần trước hắn cần cẩn thận làm một trận thật là phát hành lại bị cô nghe được tin tức đó, kết quả là hại hắn bị cấm túc 1 tháng. Hắn từ từ nếm qua đó thiếu anh thúc này, cái mông ha này tự hồ cũng không hấp dẫn được sự chú ý của hắn, không bao giờ muốn hướng đến bên ngoài phát triển, thật là khiến cho người ta có một chút không cam lòng. Nhưng mà đừng chính hào hắn có thủ phải trả, bảo lệnh cấm kia, một đêm để cho cô ở bên người mình, làm cho cô mệt lả mới tha cho cô. Anh đừng có mơ tưởng, giữa ban ngày ban mặt mà hủy đi dương của em có cắt giọng, lần này anh sẽ rất là dịu dàng. Vừa nói hắn vừa giống như là hiền lành lành, trong ăn còn mèo nhỏ ngoan ngoãn một lẩy, an tĩnh rồi lại ôn nhu mà hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng như tuyết của cô. Mẹ em vừa chưa nấu mì dần, bà nhìn thấy xe lăn máy của anh dựng ở tiền viện, nghĩ thầm anh có thể không có đi ra ngoài, vì vậy muốn em mang lên đây một ít cho anh. Không đi ra ngoài, nên biết hắn sẽ không có ý định mua thức ăn, tổ lạnh hắn từ trước đến giờ đều là trống tách cũng có trách mẹ cô lại nhiệt tình như vậy. Đối với đứa trẻ sắt vách này từ ngày giận tới, mẹ cô liền đặc biệt chú ý. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net